Nhưng mà, rất nhanh hắn đã che dấu phần khiếp sợ kia đi. Phát hiện khi nào tào nghiễm gian mở miệng. Giọng nói vô cùng trầm thấp như thế nào lại chưa tháo bỏ xuống báo báo cáo tào tỉnh trưởng. Bài văn này đột nhiên xuất hiện. Trước mắt đã có mặt ở trên nhiều diễn đàn. Tên đội trưởng Thiên Võng Kinh Hồn Tán Đảm nói tôi đã để mọi người tháo xuống nhưng mà tốc độ tháo xuống không nhanh bằng tốc độ lan truyền. Hình như đây là phong cách của hacker ta mặc kệ các ông dùng phương pháp gì. Trong vòng 1 giờ nên bài văn này còn xuất hiện trên mạng thì tất cả các ông hãy mau cởi bộ đồng phục trên người rồi cút đi. Không đợi đội trưởng Thiên Vọng nói hết, Tào Nghiễm Giang đã nổi giận rống lớn. "Vân thư Tào Tỉnh trưởng." Tên đội trưởng kia liền run rẩy, nói ra câu trả lời thuyết phục. Ở hắn xem ra lấy thời gian ngắn như vậy để tháo bỏ những bài văn kia xuống là một điều không thể. "Chư vị, ta dám khẳng định đây là thủ đoạn dơ bẩn của Hung thủ." Cố gắng che tầm mắt của mọi người để hắn có cơ hội chạy trốn. Tào Nghiễm gian trầm giọng nói lưu cục trưởng. Lập tức cho người lấy danh nghĩa là công an nói đó là điều bị đặt. Ngoài ra nghĩ biện pháp tuyên bố bài văn này là của hung thủ hoặc là đồng bọn của hắn. Hơn nữa, chúng ta cũng đã tìm được manh mối của hung thủ. Vâng. Mặc dù lưu cục trưởng biết đó là sự thật nhưng mà hắn cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Tào Nghiễm Giang. Không riêng gì lưu cục trưởng mà tất cả mọi người đều biết rõ. Đồng thời, bọn hắn xem ra lấy thân phận cùng với chỗ dựa sau lưng của Tào Nghiễm Giang thì Bùi Đông Lai muốn thông qua phương thức này để vạn ngã Tào Nghiễm Giang. Quả thực là một chuyện cười. Chuyện cười Vỡ kịch hay bắt đầu 4. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 188 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 188 Một Trận Chiến Định tương lai 16 so sánh với những người khác trong phòng hội nghị mà nói thì thân là đương sự nên tạo nghiệm gian lại rõ ràng Chuyện này là có thật. Thậm chí ngay cả những chứng cớ kia cũng đều là có thật. Đây cũng là nguyên nhân hắn hoang mang. Nhưng mà, hắn liền bình tĩnh trở lại. Những người khác hiểu điều đó. Cho dù Bùi Đông Lai có nắm giữ phương thức này để làm hắn rớt đài nhưng mà tại sao bản thân hắn lại không biết những thứ này ở đâu ra? Hắn bình tĩnh trở lại. Trong lòng hắn ngập tràn lửa giận Mặc dù hắn không tin Người mà mình ân án suốt 20 năm lại có thể cùng hợp tác với phòng chống để tính kế với hắn Nhưng mà Sự thật đã bày ra trước mắt Tào Nghiễm Giang cũng không có đem phẫn nộ biểu hiện ở trên mặt Hắn liền đi vào một gian phòng Sau đó lấy điện thoại ra gọi điện cho Phương Hiểu Hồng Năm trước, Thanh Long Sơn Trang, Phương Thế Kiệt mang theo vài phần sợ hãi, vài phần oán độc hướng Phương Hiểu Hồng hỏi mẹ. Rốt cuộc là khi nào mới có thể bắt được tên hung thủ kia? Chắc là nhanh thôi. Thấy được Phương Thế Kiệt hoảng sợ, Phương Hiểu Hồng liền an uy Thế Kiệt. Con yên tâm, có nhiều người như thế bảo vệ chúng ta. Nếu tên hung thủ kia dám xuất hiện thì chắc chắn hắn phải chết. Nghe được Phương Hiểu Hồng nói như thế thì Phương Thế Kiệt bớt hoảng sợ. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói tên Vương Bác Đảng kia chết 100.000 lần cũng quá nhẹ. Lúc này đây, Phương Hiểu Hồng không nói gì. Đúng rồi. Mẹ! Tên Tiểu Tạp Chủng kia là bạn học với tên Phế Vật Ngô Vũ Trạc. Mẹ xem có thể nói tào thúc thúc lợi dụng điểm này để bức hắn hiện thân không? Phương Hiểu Hồng cũng không nói gì. Rèn rèn. Đột nhiên tiếng điện thoại di động vang lên. Không. Không lẽ bắt được rồi. Nghe được tiếng chung điện thoại thì Phương Hiểu Hồng cảm thấy thế giới toàn là ánh sáng. Liền nắm điện thoại lên nghe. Thấy người gọi là Tàu Nghiễm Giang thì nàng liền hỏi gấp Nghiễm Giang, bắt được tên kia chưa? Phương Hiểu Hồng con tiện nhân này. Đầu bên kia điện thoại Tào Nghiễm Giang không có trả lời, hắn liền rốn lớn lên. Ách! Nghe được tào Nghiễm Giang mắng như vậy thì Phương Hiểu Hồng liền sưởng sờ tại chỗ. Sau đó... Dường như nàng hiểu được cái gì, nàng há hốt miệng, cũng không nói một chữ, cả người run lên. Nghiễm Giang Con tiện nhân này, cô nói đi, ta có chỗ nào không tốt đối với mẹ con cô không? Tại sao cô lại làm ra những chuyện hạ lưu này? Lửa giận tàu Nghiễm Giang ngút trời, hắn không sợ bùi đông lai có thủ đoan phản kích, nhưng mà hắn có cảm giác mình bị lượt. Bị người mình tín nhiệm nhất phản bội Loại cảm giác này khiến cho Tào Nghiễm Giang cảm thấy được bản thân mình bị một thanh truy thủ sắc bén đâm vào tim Phương Hiểu Hồng không phản bác được Bịt mắt thấy Phương Hiểu Hồng vô lực sụi lơ nằm xuống ghê sa lông thì Phương Thế Kiệt liền nuốt nước miếng Sau đó liền tới đỡ Phương Hiểu Hồng dậy Vẽ mặt nghi hoặc hỏi mẹ Mẹ và Tàu thúc thúc xảy ra chuyện gì thế? Nghiễm gian. Thật xin lỗi. Là do em hồ đồ. Sợ anh sẽ vứt bỏ mẹ con em. Cho nên trải qua sự khuyên bảo của anh trai em. Cho nên em mới. Phương Hiểu Hồng khóc tan lên giải thiết nói. Tạm thời cô không cần giải thích Không đợi Phương Hiểu Hồng mở miệng nói hết. Tàu Nghiễm Giang đã giận dữ rốn kêu Thế Kiệt cút lên lầu. Ta có chuyện muốn nói với cô. Thế Kiệt con lên lầu đi. Mẹ, hai người bị làm sao vậy? Phương Thế Kiệt không có rời đi, mà là tiếp tục hỏi. Lên lầu. Phương Hiểu Hồng khàn giọng hô to. Mắt thấy Phương Hiểu Hồng giống như một người đàn bà chanh chua thì Phương Thế Kiệt hoảng sợ nghiệm gian những chứng cớ kia bị người khác lấy được rồi sao Đợi phương thế kiệt lên lầu rồi thì vẽ mặt phương hiểu hồng kinh hoảng hỏi Rầm đầu bên kia điện thoại Tào nghiễm gian một cước đá bay chiếc ghế dựa Quát ung um lem tiện nhân Nói cho ta biết Rốt cuộc là các ngươi còn lưu lại bao nhiêu chứng cớ của ta rất Rất nhiều Có chuyện anh dùng tiền công quỷ đưa cho em. Ta lợi dụng tiền này để cho ai. Cũng có chuyện anh chia tiền hoa hồng ở sòng bạc. Còn có. Ba. Không đợi phương hiểu hồng nói cho hết lời. Tào nghiễm gian trực tiếp cúp điện thoại. Hắn tức giận đến thiếu chút nữa đập bể điện thoại di động. Hô hô. Liên tục thở sâu hai hơi. Tào nghiệm gian như là đem tất cả phẫn nổ trong lòng phun ra ngoài. Cả người dần dần bình tĩnh trở lại. Trải qua sóng to gió lớn hắn biết rõ. Trước mắt không phải là lúc tức giá ca. Việc khẩn cấp trước mắt là phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Bùi đông lai, like, nếu mày rơi vào trong tay tao, tao tuyệt đối cho mày sống không bằng chết. Lặng lặng hút một điếu thuốc Tào Nghiễm gian âm trầm mắng một tiếng Sau đó cầm điện thoại gọi đến cho một lão đại để nhờ giải quyết việc này Số điện thoại này hiện không liên lạc được Điện thoại được gọi thì giọng nói của tiểu thư vang lên Từ chối không nghe Bên tai nghe được giọng nói này thì sắc mặt của Tào Nghiễm gian liền thay đổi Hắn và vị lão đại này có quan hệ cá nhân không tệ. Hơn nữa lại là người của phe phái diệt gia. Dưới tình hình như thế mà đối phương lại không nghe điện thoại. Điều này làm cho Tào Nghiễm Giang có chút không tốt. Tàu Nghiễm Giang lấy lại tinh thần, sau đó lại bấm thêm một lần nữa nhưng kết quả vẫn như cũ. Chẳng! Chẳng lẽ là đang mở hội nghị? Sắc mặt tào Nghiễm Giang liên tục biến đổi. Trầm mặt vài giây. Hắn lại bấm số điện thoại của một vị đảm nhận chức trong kỷ ủi. Số điện thoại ngài vừa gọi. Vẫn như cũ, vẫn cự tuyệt. Vị lão đại này vẫn cự tuyệt không nghe mấy. Làm cho Tàu Nghiễm Giang cảm thấy càng ngày càng bất an. Reng, reng. Lúc này đột nhiên điện thoại của hắn rung lên. Là người ở Yến Kinh gọi đến. Nếu là lúc bình thường thì chắc chắn Tào Nghiễm Giang sẽ không nhận. Nhưng mà lúc này thấy được số điện thoại này thì Tào Nghiễm Giang liền lập tức bắt máy A luôn. Vị nào? Tào Nghiễm Giang, lãnh đạo thật thất vọng đối với anh. Trong lúc Tào Nghiễm Giang đang lo lắng chờ đợi thì trong điện thoại lại truyền ra một giọng nói quen thuộc. Đồng thời vô cùng uy nghiêm kế tiếp. Mặc kệ phát sinh chuyện gì. Ông nhất định phải quản tốt cái miệng của mình lại. Lăng thư ký. Đô, đô. Không đợi Tào Nghiễm Giang nói cái gì. Đầu bên kia điện thoại. Người được gọi là Lăng thư ký liền quốc điện thoại. Nghe được tiếng quốc điện thoại thì sắc mặt Tào Nghiễm Giang liền xanh mét. Khuôn mặt hắn hiện lên vẻ sợ hãi Sợ hãi từ tận trong xương tuổi Bịch Ngay sau đó tay phải của hắn buông xuống Điện thoại di động liền rớt xuống sàn nhà Hắn cũng không cối người nhập lên Mà là sụi lơ trên mặt đất Hai mắt vô thần nhìn trần nhà Thì thào tự nói làm sao có thể Điều này sao có thể Mặc dù là đã trà trộn vào trong quan trường nhiều năm nhưng mà hắn vẫn không tin Không tin tất cả những điều này là sự thật Két không biết qua bao lâu cửa phòng đột nhiên bị mở ra Theo bản năng thì quy, nơ gơ ngẫm mặt lên Hắn thấy rõ Bơn Dơn Quy Cùng với nhân vật phụ trách an toàn của chiếc Giang mang theo bốn gã đặc công xuất hiện ở cửa. Tào nghiệm Giang đồng chí. Dựa vào chỉ thị của cấp trên. Bởi vì ông đã vi phạm kỷ luật cho nên tạm thời đình chỉ công tác của ông. Nhân vật kia liền mở miệng nói công tác của ông sẽ để đồng chí Bạch Quốc Du tiếp nhận. Bạch Quốc Du. Không trả lời Tào Nghiễm Giang dường như là đã hiểu được điều gì, chỉ cảm thấy thiên địa thay đổi, sau đó liền hôn mê. Bang đi! Thấy Tào Nghiễm Giang hôn mê thì người phụ trách an toàn liền âm thầm kinh hải thủ đoạn của Bạch Quốc Du vô cùng nhanh chóng. Đồng thời hắn liền hạ lệnh. Quân cờ của Diệp Gia rơi xuống chiến cuộc đại định. Trận chiến trên bàn cờ bắt đầu. 5. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 189 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 189 Đông Lai Thượng Vị Một Mẹ Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thanh Long Sơn Trăng Lúc này Phương Thế Kiệt đi xuống Nắm tay Phương Hiểu Hồng hỏi Trên ghế Sa Long Phương Hiệu Hồng vẫn không trả lời, hai mắt vô vô thần nhìn trần nhạc vẫn không nhút nhứt. Mặc dù nàng không biết tin tức Tàu Nghiễm Giang bị ngã ngựa, nhưng mà những chứng cứ kia cũng đủ xé rách phần tình cảm trong 20 năm qua giữa nàng và Tàu Nghiễm Giang. Kể từ đó, coi như Tàu Nghiễm Giang không bị bắt vì chuyện này thì nàng và Tàu Nghiễm Giang sẽ không thể sống chung với nhau được. Thậm chíc, Nàng không thể cam đoan Tàu Nghiễm Giang có trở ma hay không Mẹ Mắt thấy Phương hiểu Hồng không nói lời nào Phương Thế Kiệt nóng nảy Từ nhỏ hắn đã biết Tào Nghiễm Giang là phụ thân của mình Dưới tình cảnh như thế thì hắn rất quan tâm đến chuyện giữa Tào Nghiễm Giang và Phương hiểu Hồng Rang, rang Lúc này đây không đợi Phương hiểu Hồng mở miệng Đột nhiên một tiếng chuông cửa vang lên Ai đó nghe được tiếng chuông thì Phương Thế Kiệt rống lớn lên một tiếng Sau đó đứng lên rồi bước nhanh ra mở cửa Các cửa phòng mở ra Một đám cảnh sát liền xuất hiện ở trước đại sản Có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì thì các ngài nên ở bên ngoài Không nên vào đây Thấy một đám cảnh sát đi vào thì Phương Thế Kiệt không kiên nhẫn nói Bang đi Tên chỉ hủy cảnh sát lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Thế Kiệt một cái trầm rộng quát Bá Lập tức có hai gã cảnh sát liền bước lên khống chế Phương Thế Kiệt Đối mắt với biến cố thì Phương Thế Kiệt trực tiếp ngây người Phải biết rằng trước đó đám cảnh sát này đến bảo vệ mình Mà hiện giờ đám người này lại bắt hắn Ôm Các ông làm gì trên ghế sa long Phương Hiểu Hồng thấy vậy thì liền nhảy dựng lên Lớn tiếng chất vấn Phương Hiểu Hồng Cô đang bị hoài nghi phạm tội Căng cứ vào chỉ thị của cấp trên Thì cô đi cùng với chúng tôi để về điều tra Tên chỉ huy thổn thức không thôi Diễn cảm cũng hết sức nghiêm túc Nghi phạm Nghe được tên chỉ huy nói mấy chữ này thì Phương hiểu hồng dường như ý thước được cái gì. Cả người chấn động. Sắc mặt trắng bệt Phương thế kiệt rống lớn cậu cùng với ca ca của ta bị giết. Các ông không đi bắt hung thủ. Lại muốn đến đây bắt mẹ con ta. Còn nói mẹ của ta là nghi phạm. Các ông có lầm hay không tên chỉ huy thấy vậy thì cười lạnh. Lấy ra một tờ giấy, đưa cho Phương Hiểu Hồng. Nói cô không phải là người trong hiệp ủy viên sao? Đây chính là giấy của cấp trên. Thấy được tờ giấy kia thì Phương Hiểu Hồng chỉ cảm thấy toàn thân mất đi khí lực, hai chân mềm nhuộn, ngã ra sau mang đi! Tên chỉ huy thấy thế thì liền hạ lệnh. Hai gã cảnh sát liền bước tới mang Phương Hiểu Hồng đi ra ngoài. Mẹ, rốt. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mắt thấy Phương Hiểu Hồng không chống cự thì Phương Thế Kiệt trợn tròn mắt, vẽ mặt không tin hỏi. Phải biết rằng trong trí nhớ của hắn thì không có một ai có thể động vào Phương Hiểu Hồng. Mà giờ phút này mấy tên cảnh sát của chối này lại dám hung hăng càng quấy như thế. Ta đi cùng các ông, thả con ta ra, con ta không có liên quan đến việc này. Nghe được Phương Thế Kiệt nói như ai thì Phương Hiểu Hồng liền tỉnh mộng, nàng trầm giọng nói. Con của cô có liên quan đến việc này hay không, không phải chỉ một câu nói của cô là xong. Tên chỉ huy mặt không đổi sắc pháp luật sẽ cho mọi người một điều công bằng, mang đi. Bên tai vang lên lời nói của tên chỉ huy Thì Phương Hiểu Hồng thiếu chút nữa Tức giận đến hôn mê bất tỉnh Mà Phương Thế Kiệt thì điên cuồng mà kêu lớn lên mẹ Mau gọi điện thoại cho Tào Thúc Thúc Nghe Phương Thế Kiệt nói như thế Thì Phương Hiểu Hồng cũng thờ ơ Nàng giống như là một cái sát không hồn Đi theo hai gã cảnh sát ra ngoài Giờ phút này Nàng cảm thấy mình đã bước vào vực sâu Mẹ Tại sao mẹ không lên tiếng thấy Phương Hiểu Hồng không nói lời nào Phương Thế Kiệt liền nóng nảy Rống lớn một tiếng các ông mau buông ta ra Ta phải gọi điện thoại cho tào nghiễm gian Bố tên cảnh sát đang áp giải Phương Thế Kiệt nghe vậy Thì liền quay lại tác vào mặt Phương Thế Kiệt một cái Phương Thế Kiệt thiếu chút nữa hộp máu, Sau đó phẫn nộ ông. Ông làm gì đó tiểu tử, Nếu không muốn bị giày vò thì im miệng lại, Thành thật mà đi. Tên cảnh sát thấy vậy thì lanh lùng nói, Còn Tào Nghiễm Giang như mày nói. Hiện nay ông ta đã bị cấp trên bắt rồi. Mày đừng mơ hắn ta có thể đến cứu mày. Tào Nghiễm Giang bị bắt. Lúc này đây, Phương Thế Kiệt là sợ ngây người. Không có khả năng. Điều này. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn giống như là kẻ điên, điên cuồng lắc đầu, hô to ông. Ông nói vậy. Mắt thấy Phương Thế Kiệt còn chưa bỏ ý định thì tên cảnh sát kia liền khinh bỉ mà nhìn Phương Thế Kiệt. Lúc này đây trong cục công an toàn bộ mọi người đều ở đây để tham gia hội nghị. Chủ đề của hội nghị vẫn là vụ án của cử khê mân côi. Biến hóa duy nhất trong buổi hội nghị này là vị trí chủ trò là do Bạch Quốc Du thay cho Tàu Nghiễm Giang. Chư vị, bởi vì đồng chí Tàu Nghiễm Giang đã vi phạm kỹ cương cho nên công việc của đồng chí ấy do ta đảm nhận. Đang lúc mọi người bất an thì Bạch Quốc Du mở miệng, giọng nói không nóng không lạnh, không có một chút điểm uy ác. Nhưng mặt chính giọng nói hờ hưởng đó lại khiến mọi người cảm thấy áp lực rất lớn. Lưu cục trưởng, ông hãy nói một chút tình hình đi. Bạch Quốc Du lại mở miệng nói, giọng nói vẫn không nóng không lạnh. Bạch tỉnh trưởng các đồng chí. Lưu cục trưởng cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Trầm giọng nói sau khi chuyện của cửu Khê Mân Côi xảy ra thì tào Nghiễm Giang Đồng Chí đã lập tức mở hội nghị. Hơn nữa lại ra lệnh phong tỏa toàn bộ mọi con đường vào nội thành. Lại tiến hành kiểm tra các khách sạn. Các quán mát xa. Tính đến trước mắt thì vẫn chưa phát hiện được tung tích của hung thủ. Lưu Cục Trưởng Không đợi Lưu Cục Trưởng nói hết lời, Bạch Quốc Du đã mở miệng trực tiếp cắt đứt câu nói của Lưu Cục Trưởng. Bạch Tỉnh Trưởng cứ nói. Trong lòng Lưu Cục Trưởng nhảy dựng lên trong đôi mắt thoáng hiện một tia kinh hoảng. Dựa theo lời nói của ông thì các ông đã xác định được hung thủ rồi, đúng không Bạch Quốc Du nhẹ nhàng hỏi. Lưu Cục Trưởng liền cả kinh, lông tơ cả người dựng lên. Hắn cúi đầu xuống, không dám lên tiếng. Bạch Quốc Du thấy thế thì ánh mắt liền nhìn qua mọi người trong phòng học. Mọi người thấy vậy thì liền cúi đầu. Giờ khắc này, không người nào dám nhìn thẳng hắn. Tôi không biết vì sao mọi người lại nhận định hung thủ là sinh viên Bùi Đông Lai kia. Theo ta được biết thì mọi người không có chứng cứ việc đó là do thanh niên Bùi Đông Lai làm. Mà vụ án phát sinh vào buổi chiều. Buổi chiều hôm ấy ở Đông Hải cũng xảy ra chuyện lớn. Trong đó người chết là thủ hạ của Phương Chấn. Bạch Quốc Du thẳng nhiên nói cá nhân tôi cho rằng mọi người đã sai lầm. Hung thủ không phải là sinh viên gọi là Bùi Đông Lai kia. Rất có thể là do báo thù. Tôi đồng ý đánh giá của Bạch tỉnh trưởng. Tôi cũng đồng ý. Bạch Quốc Du vừa mới mở miệng thì có hai người liền mở miệng tỏ thái độ ủng hộ. Tôi cũng đồng ý ý kiến của Bạch tỉnh trưởng. Đồng thời đề nghị lập tức hủy bỏ lệnh phong tỏa. Phái người đến Đông Hải để tìm hiểu rõ mọi chuyện. Chờ sau khi điều tra chân tướng của sự việc thì tính tiếp. Mắt thấy hai người kia tỏ thái độ thì lưu cục trưởng vội vàng phụ họa. Các đồng chí có cái nhìn khác không Bạch Quốc Du tỉnh bơ hỏi ánh mắt nhìn về mấy tên lão đại cảnh sát còn lại. Nghe được câu hỏi của Bạch Quốc Du thì tất cả mọi người liền lắc đầu. Nếu các đồng chí đã thống nhất ý kiến, vậy thì quyết định như vậy đi. Bạch Quốc Du thấy mọi người lắc đầu thì không nói lời vô ích tan hợp. Nói xong thì Bạch Quốc Du liền đứng lên, bước ra khỏi phòng họp. Nhìn bóng lưng Bạch Quốc Du rời đi thì tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Đồng thời tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu tên thanh niên gọi là Bùi Đông Lai kia Rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vì sao Bạch Quốc Du lại có thể làm chỗ dựa cho hắn? Thế cục thay đổi. Hết bom quay lại ngày một trơn Các bạn đang nghe chuyện tại truyện 190 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.yr Chương 190 Đông Lai thượng vị hai phương chấm chết tạo nghiễm giang rớt đài, phương hiểu hồng bị bắt. Chỉ trong hai ngày mà hàng loạt tin tức được truyền ra làm cho giới thượng lưu ở Hồ Giang phải bàn tán. Bên trong, bạch quốc du đạp lên hài cốt tạo nghiễm giang để thượng vị. Bên ngoài Tất cả các lão đại ở Hồ Giang rụt rịch. hắc đạo Hồ Giang phong vân tái khởi. Kẻ thù của phương chấn bắt đầu mà giao. Chuẩn bị lật đổ địa vị phương chấn. Hùng bá Hồ Giang. Người ở phía sau đạo diễn là ai? Đối mặt với loạn cục, đối mắt với khối bánh ngọt sắc được chi cắt. Các thương nhân. Chính khác. Hát đạo kêu Hùng. Bọn hắn không suy nghĩ nhiều mà đợi sự việc kết thúc để ra tay đoạt miếng bánh ngọt này. Buổi trưa trong một tòa nhà rộng lớn gần 300 mét vuông. Thân là mảnh tướng đệ nhất dưới tay của Phương chấm. Phương Hồng Cương đang ngậm một điếu xì gà. Nhìn ra bên ngoài. Trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hồng Cương. Bác gia đã chết. Đây là cơ hội để anh thượng vị Anh tính khi nào thì sẽ ra tay trong phòng khác Một nữ nhân mặc một bộ sườn xám đi đến sau Phương Hồng Cương Đưa tay ôm lấy Phương Hồng Cương Nhẹ nhàng để đôi môi vào sát tai hắn 3. Đối mặt với sự khiêu khích của nữ nhân thì này Phương Hồng Cương liền sờ trên kiêu đồn của nàng Ôm hiểm cười nói bác ra đã chết Trước mắt không biết cảnh sát sẽ làm như thế nào. Lại nói, nếu kẻ nào tùy tiện ra tay trước thì cảnh sát tuyệt đối sẽ bắt hắn. Ý tớ của anh là muốn đợi thời cơ, sau đó mới ra tay. Thân là nữ nhân thân cận nhất của Phương Hồng Cương thì Mỹ nữ này cũng không phải là Bình Hoa. Ngược lại nàng chính là quân sư của Phương Hồng Cương. Lúc này nghe Phương Hồng Cương nói như thế thì mỹ nữ này liền cười bản thân em hiểu được. Nếu anh không ra tay trước thì những người đó cũng sẽ ra tay tranh giành nhau. Đến lúc đó đầu rơi máu chảy, nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Anh cũng nghĩ như vậy. Nghe nữ nhân nói như thế thì Phương Hồng Cương nở ra nụ cười sáng lạng. Đồng thời bàn tay hắn thuần thuộc mò vào giữa hai chân của nàng Hướng về phía khu hoa viên thần bí Nữ nhân này mị nhãn như tơ giống như là đang đợi được phép vậy Kết sau đó Coi như phương hồng cương định mang mỹ nhân này quốc một trận thì đột nhiên cửa phòng bị người khác đẩy ra Một thân hình cao to liền xuất hiện trước cửa Bá Xem thanh niên mới xuất hiện thì vô luận là Phương Hồng Cương hay là nữ nhân kia đều vô cùng khiếp sợ. Xem ra thì chắc hắn ta nên chậm lại một chút. Thanh niên kia nhẹ nhàng khép của không chút hoang mang đi vào phòng khác. Lời nói của thanh niên kia làm cho Phương Hồng Cương cũng nữ nhân kia lấy lại tinh thần. Theo bản năng Phương Hồng Cương ôm theo nữ nhân kia đi lui vài bước. Ta có thể giết chết Phương giống như giết chết một con gà. Huống hồ là mày Bùi Đông Lai lộ ra một nụ cười khinh thường cho nên mày không cần phải giải du làm gì. Bộp mặc dù là Phương Hồng Cương và nữ nhân kia hoài nghi Phương chấm chết trong tay của Bùi Đông Lai nhưng lúc này thấy Bùi Đông Lai ngênh ngang tiếng vào phòng mình. Hơn nửa hắn lại nói toát ra như thế thì vô luận là Phương Hồng Cương hay nữ nhân kia cũng sợ ngây người. Phương Hồng Cương 32T Là giám đốc của công ty bảo vệ bảo hồ. Thân là đệ nhất mạnh tướng dưới tay Phương Chấn. Là thủ hạ đắc lực để giải quyết những chuyện trong hắc đạo cho Phương Chấn. Được xưng là tiểu bác gia. Phương Hồng Cương liền sợ tới mức đứng ngay tại chỗ. Bùi đông lai mỉm cười đi đến bên cạnh sofa. Thẳng nhiên ngồi xuống. Cầm một quả táo lên rồi lấy một con dao gọt gọt. Mỉm cười nói. Hô, hô. Nghe bùi đông lai nói như vậy. Lại thấy bùi đông lai gọt táo thì sắc mặt Phương Hồng Cương trắng bệt. Hơi thở hấp gáp. Còn nữ nhân kia lại bình tĩnh. Hướng Bùi Đông Lai thử hỏi không phải Bùi Thiếu muốn đến đây giết chúng ta chứ Bùi Đông Lai mỉm cười. Sau đó hướng Phương Hồng Cương nói Phương Hồng Cương. Trong mắt ta thì nữ nhân bên cạnh mày so với mày thì còn thông minh hơn. Rốt cuộc mày muốn làm gì? Mặc dù vẫn sợ hãi. Nhưng mà nghe Bùi Đông Lai nói như thế thì Phương Hồng Cương cũng hiểu rằng Bùi Đông Lai sẽ không giết hắn. Lập tức can đảm mở miệng hỏi. Nếu ta muốn giết hai người thì hiện tại các ngươi đã chết rồi. Bùi Đông Lai vuốt nhẹ quả táo, thản nhiên nói. Bá! Lại nghe Bùi Đông Lai nói như vậy thì hai người liền biến đổi sắc mặt, đồng thời trong lòng liền động. Phương Chấn đã chết để lại tập đoàn bảo hồ Cũng Giang Sơn hát đạo ở Hồ Giang. Bùi Đông Lai nói xong. Liền chỉ tay vào quả táo nói cũng giống với quả táo này. Những người bên trong đều muốn cắt một miếng. Khi nói chuyện thì Bùi Đông Lai liền cắt đứt quả táo nhưng mà. Các ngươi đã quên. Vô luận là mày Phương Hồng Cương hay là những kẻ khác. Cũng không có một ai có thể động vào Phương Hồng Cương nheo mắt lại Mà nữ nhân kia lại suy nghĩ điều gì đó Cho dù các ngươi có lấy được đi chăng nữa Thì cuối cùng tất cả cũng phải nhổ ra Bùi Đông Lai nói xong Thì liền đem quả táo kia ném vào rổ Vỗ vỗ tay Hờ hưởng nói bởi vì quả táo này đã thuộc về tao Ân Sắc mặt Phương Hồng Cương liền biến đổi Mà nữ nhân kia lại hiểu được cái gì Quay mặt nhìn Phương Hồng Cương nói Hồng Cương Thả tay em ra Phương Hồng Cương không có hé răng Chủ động buông nữ nhân kia ra Bùi thiếu, tự giới thiệu ta gọi là Lý Ngọc Sau đó nữ nhân kia liền giới thiệu Phương Hồng Cương Nữ nhân này thoạt còn thông minh so với mày Những lời của nàng đại biểu cho mày sao bùi đông lai không muốn vòng vo Trực tiếp nói thẳng Lý Ngọc nghe vậy thì liền trường mắt với Phương Hồng Cương Phương Hồng Cương thấy vậy thì hơi trầm ngâm Sau đó gật đầu đúng vậy Bùi thiếu, ngài mới nói quả táo kia là của ngài thì ta cảm thấy hơi khoa trương Lý Ngọc thấy Phương Hồng cương gật đầu thì áp chế nỗi sợ hãi trong lòng cười nói. Nói lý do xem thử. Bùi Đông Lai có hướng thúi nhìn Lý Ngọc. Dường như cảm thấy trên người Lý Ngọc có bóng dáng của Quý Hồng nhưng mà so với Quý Hồng thì còn thu xa. Ta thừa nhận lấy thực lực của Bùi Thiếu thì có thể giết chết những gã dưới tay Phương chống dễ như trở bàn tay. Đồng dạng. Bùi thiếu cũng có thể thi hiếp vọng chúng. Lý Ngọc nói nhưng mà chỉ bằng điểm này thì bùi thiếu muốn độc chiếm quả táo của bác gia là điều không có khả năng. Thứ cho ta nói thẳng. Những thứ bác gia đã tẩy trắng thì bùi thiếu rất khó khả năng đoạt được. Cho nên ta mới tới tìm câu Nga không phải là các ngươi. Bùi đông lai nở nụ cười. Chẳng lẽ mày muốn mượn tay của ta giúp mày đạt được những chuyện này sao Phương Hồng Cương tỉnh ngộ? Nụ cười trên khuôn mặt của Bùi Đông Lai vẫn không giảm đúng vậy. Chính xác hơn là Mày Phương Hồng Cương phải thần phục tao Làm con chó cho Bùi Đông Lai tao Giúp tao làm tất cả những chuyện này Mày Nghe Bùi Đông Lai nói mình làm chó cho hang thì Phương Hồng Cương thiếu chút nữa ngất đi. Nếu không phải kiên kỵ võ lực của Bùi Đông Lai thì hắn đã rút súng bắn chết Bùi Đông Lai rồi. Như thế nào? Mày đã làm chó cho Phương chống được. Chẳng lẽ không muốn làm chó cho tao sao giọng nói Bùi Đông Lai lạnh xuống nếu tao nhớ không lầm thì mày có hai thủ hạ tên là Cửu Chỉ và Liên Hoa. Đúng không Cửu Chỉ và Liên Hoa? Nghe hai cái tên này thì khó mắt Phương Hồng Cương liền giật lên. Lúc trước, Bùi Đông Lai xảy ra xung đột với chú Phúc Thái. Lúc ấy chú Phúc Thái đã nói chuyện này cho Phương Chấn nghe. Sau đó Phương Chấn liền phái người ra. Kết quả là Cửu Chỉ và Liên Hoa liền ra mặt nhưng mà cả hai cũng chẳng thể nào quay trở lại. Chuyện này đã làm cho Phương Hồng Cương mất đi hai đại tướng, hơn nữa cũng bị mấy tên trong ban hội cười nhạo. Nếu mày đã không muốn làm thì tao cũng sẽ trả lại ân tình lúc trước cho mày. Sau đó đi tìm người khác. Tao nghĩ rằng sẽ có người nguyện ý làm chó cho tao. Bùi đông lai mở miệng, một lần nữa cầm quả táo lên tay rồi gọt, tràn ngập sát ý thấy hành động của Bùi Đông Lai thì Phương Hồng Cương sợ tới mức sắc mặt của hắn trắng bệch, không dám lên tiếng. "Bùi thiếu, thật không dấu này, cho dù ngài có ghét Hồng Cương rồi đi tìm những người khác, dùng vũ lực uy hiếp bọn chúng thì chưa chắc bọn chúng sẽ làm chó cho ngài." Lùi một bước mà nói cho dù bọn hắn nguyện ý thì ngài cũng không thể lấy hết được những gì mà bác gia để lại. So sánh với Phương Hồng Cương mà nói thì Lý Ngọc lại trấn định hơn, nàng cho rằng Bùi Đông Lai sẽ không giết Phương Hồng Cương. Lý do là gì Bùi Đông Lai cười hỏi? Chính là tất cả mọi người nguyện ý làm chó cho, cho bát gia là voi vì bát gia mạng lưới rộng rãi. Đồng thời bác gia có thể đem lại lợi ích cho bọn hắn Mà ngài thì lại không làm được điều này Lý Ngọc trầm giọng nói Cô cảm thấy rằng nếu là bạch quốc du Hoặc là cả bạch gia thì như thế nào bạch quốc du Cả bạch gia Bá Không riêng gì Phương Hồng Cương mà ngay cả Lý Ngọc đều cả kinh Bọn hắn cùng với rất nhiều người trong Hồ Giang cho rằng lần này chính là do Bạch Quốc Du vạn ngã Tàu Nghiễm Giang. Để Bạch Quốc Du có thể chiếm lấy vị trí của Tào Nghiễm Giang. Bọn hắn không nghĩ tới việc Bạch Quốc Du Thượng Vị sẽ có quan hệ tới Bùi Đông Lai. Điều Điều đó không có khả nương A Nương Gơn Ca Hơn Ồ, ờ, nơn, Phương Hồng Cương lộ ra vẻ không tin, không riêng gì Phương Hồng Cương mà ngay cả Lý Ngọc cũng hoài nghi, ở nàng xem ra, Bùi Đông Lai làm sao có thể quen biết với Bạch Quốc Du thậm chí là cả Bạch Gia, không có khả năng, rèn rèn. Điện thoại vang lên, bùi Đông Lai lấy điện thoại ra, thấy người gọi là Bạch Quốc Du thì hắn liền mỉm cười bắt máy. Đông Lai, Tào Nghiễm Giang đã rớt đài. Hơn nữa ta cũng đã hủy bỏ lệnh truy nã cậu. Kế hoạch của cậu có thể bắt đầu triển khai. Giọng nói của Bạch Quốc Du vang lên, Phương Hồng Cương và Lý Ngọc nghe được vậy thì liền há hút mồm. Đã biết bạch thuốc, đô, đô, điện thoại bị tắt, ánh mắt Bùi Đông lai nhìn về phía Phương Hồng Cương và Lý Ngọc. Bịt thấy Bùi Đông lai nhìn mình. Phương Hồng Cương liền giống như một con chó tê. Quy, Quy rạp xuống đất sau này. Tôi Phương Hồng Cương chính là con chó của Bùi Thiếu. Bùi Thiếu chỉ hướng Đông. Tôi sẽ không dám đi về hướng Tây. Bùi đông lai mỉm cười, nắm chặt quả táo trong tay. Phong ba hắt đạo ở Hồ Giang sắp tới, đông lai thượng vị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr. 191 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr. Chương 191 đông lai thượng vị 3 khách sạn Hoa Bắc là một trong những khách sạn tốt nhất ở Hồ Giang. Nằm ở sát bên Tây Hồ nên nơi này vô cùng an tĩnh. Đám người hạ y qua đêm ở đây. Lúc này đây trong phòng tất cả mọi người đều có mặt. Ai cũng trầm mặt không nói gì. Đều tại ta, nếu ta không đề nghị mọi người đến Hàng Châu thì Đông Lai cũng sẽ không xảy ra chuyện. Ngô Vũ trặc mở miệng nói, ngữ khí đầy vẻ tự trát. Đêm qua... Hắn say đến bất tỉnh nhân sự. Thẳng đến sáng sớm đứng lên mới biết được bùi đông lai bị truy nã. Trong lòng hắn đã ngập tràn ái nấy. Vũ Trạch ai cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh chuyện như vậy, chú không cần phải tự trát. Nghe được ngô Vũ Trạch nói như thế thì cổ văn cảnh thì vỗ lấy bả vai ngô Vũ Trạch an ủi nói. Mắt ngô vũ trạch đỏ hồng, cúi đầu hút thuốc, không có nói cái gì nữa. Tất cả mọi người đều trầm mặt, không biết làm làm gì nữa. Đối với mọi người mà nói thì chuyện ngày hôm qua giống như là trăng trong nước vậy, có vẻ không chân thật. Hạ y na đầu mắt thấy không khí có chút áp lực, cổ văn cảnh mở miệng hỏi. Buổi sáng mình đã đi tìm hạ tỷ nhưng hạ tỷ lại không mở cửa. Sau đó mình lại tiếp tục gõ cửa nhưng mà hạ tỷ vẫn không muốn nhìn chúng ta. Tăng khả tâm nhỏ giọng nói. Tăng khả tâm vừa nói xong thì tất cả mọi người đều im lặng. Trước kia, Bọn hắn cảm thấy hạ y na tò mò với bùi đông lai. Nhưng mà càng ngày bọn hắn càng thấy quả thật là hạ y na đã động tâm đối với bùi đông lai. Lúc này đây, Hạ Y Na mặc quần áo, dựa vào đầu giường, suy nghĩ suốt thần. Ngay khi biết được cha cùng ông ngoại của mình không có cách nào để cứu bùi đông lai thì Hạ Y Na giống như là trút hết khí lực. Sau khi đến khách sạn thì nàng tự nhốt mình ở trong phòng cả một đêm không chập mắt. Đối với Hạ Y Na mà nói thì một đêm này chính là đêm mà nàng khó quên nhất. Nàng không biết vì sao mình lại thích bùi đông lai Nàng chỉ cảm thấy rằng hiện tại hình bóng của bùi đông lai đang dần dần rời xa nàng Rang, rang Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên Nghe được như vậy thì Hạ Ina cũng không lập tức nghe máy Vẽ mặt nàng mờ mịch cầm chiếc iPhone lên Chuẩn bị cút điện thoại Dường như Nàng không có tâm tư nghe điện thoại. Ách! Đột nhiên, nàng nhìn thấy người gọi là Bùi Đông Lai. Nàng cứ ngơ ngát nhìn. Hô! Hô! Hô hấp của nàng bỗng trở nên dồn dập. Nàng nhắm mắt lại. Dùng sức lắc đầu một cái. Sau đó mở mắt ra. Cố gắng làm cho mình nhìn rõ ràng một ít. Sau khi thấy được đây là sự thật thì Hạ Y Na không do dự gì kiếp động mà nhấn nút nghe máy. Hạ Y Na là tớ, Bùi Đông Lai. Đầu bên kia điện thoại, Bùi Đông Lai đang ngồi trên một chiếc ODA, tám trở về Đông Hải mở miệng nói. Cậu, cậu đang ở đâu? Hạ Y Na ngừng thở kiếp động hỏi. Tớ đang đi làm một việc quan trọng cho nên phải về Đông Hải trước. Bùi đông lai lại hỏi tối hôm qua mọi người không có việc gì chứ không phải là cậu bị truy nã sao Hơn nữa cả hàng hồ đều bị phong tỏa làm sao cậu trở về Đông Hải được Theo bản năng hạ y na mở miệng hỏi thăm Chuyện tối hôm qua chỉ là một hiểu lầm là cảnh sát nghĩ sai rồi lệnh truy nã vừa rồi đã được gỡ bỏ Suy nghĩ một chút, cuối cùng Bùi Đông Lai không có nói rõ tình hình thực tế cho Hạ Y Na biết. Thật, thật sao nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì Hạ Y Na liền kiếp động, cả người liền đứng dậy. U, V, K, W, W, Nghe được vẻ vui sướng trong giọng nói của Hạ Y Na thì Bùi Đông Lai liền hiểu được Hạ Y Na đã quan tâm đến mình. Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, đồng thời mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn nói xạo, nhưng mà hắn không muốn nói cho Hạ Y Na biết tất cả những việc kia đều do hắn làm. Dùng sao thì đó cũng là một việc tối tâm. Thật tốt quá! Thật tốt quá! Thấy bùi đông lai không có việc gì Hạ Y giống như là một chú cúng con cả người nhảy trên giường. Bùi Đông Lai. Cậu cũng không biết. Sau khi chúng tớ biết được việc này thì ai ai cũng tỏ ra lo lắng sau đó. Hạ Y bắt đầu kể công với cách mạng. Bùi Đông Lai cười khổ thật có lỗi. Tối hôm qua xảy ra một số chuyện đặc thù nên mình không có cách nào liên lạc với mấy bạn. Được rồi, không ai tê, rư, à, hơn cậu, cậu cứ an tâm. Hạ y na rộng lượng nói không phải cậu nói là phải trở về Đông Hải làm một số chuyện quan trọng ư. Cậu cứ đi làm đi. Tớ sẽ đem tin tức cậu không có chuyện gì nói cho mấy người bọn họ biết. Tốt, bùi đông lai like nói xong, do dự một chút cảm ơn cậu, hạ y na. Cảm ơn cái đầu cậu chứ cảm ơn, đừng có cùng tỷ cãi láo nữa, cứ như vậy đi, gặp lại tại Đông Hải. Hạ y na cũng không có nói chuyện tối qua bản thân mình muốn cứu Bùi Đông Lai nên đã thức trắng một đêm. Ngược lại, nàng cười mắng một câu, sau đó liền trực tiếp cút điện thoại. Đô, đô. Sau khi cút điện thoại thì Bùi Đông Lai cười khổ trở. Sau đó hắn lại bấm số điện thoại của Liễu Nguyệt. Liễu Tỷ Tào Nghiễm Giang đã rớt đài, Bạch Quốc Du đã thay thế hắn, tỉ hãy kêu bọn cơ dừng lại đi. Điện thoại chuyển được, Bùi Đông Lai nghiêm mặt nói, "Đêm qua, Bùi Đông Lai đã cùng Bạch Quốc Du đạt được một đích hợp tác." Sau đó hắn liền gọi điện thoại cho Liễu Nguyệt. Nói nàng thông qua đám hacker tung lên những tin tức có liên quan đến tạo nghiệm giang. Lúc này, Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì Liễu Nguyệt có chút kinh ngạc nhanh như vậy ư. Thấy được Liễu Nguyệt kinh ngạc. Bùi Đông Lai không phải không thừa nhận bạch gia quả thật là danh bất hư truyền. Năng lực quả thật là không thể tưởng tượng được. Đông Lai Nếu Bạch Quốc Du đã thay tào Nghiệm Giang thì chắc hẳn hắn đã hủy bỏ lệnh truy nã đối với cậu rồi thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào. Liễu Nguyệt nghĩ tới điều gì? Hỏi. U, V, K, W, W, Bùi Đông Lai gật gật đầu. Sau đó trầm ngâm một chút. Hỏi đúng rồi Liễu Tỉa. Tình huống hiện tại bên Đông Hải như thế nào rồi cậu lợi dụng người phương chống thủ tiêu người Quý Hồng? Quý Hồng chẳng những bị tổn thương trầm trọng. Hơn nữa nàng ta lại bị Trần Anh theo dõi. Nói đến Quý Hồng thì Liễu Nguyệt căm giận không thời, đồng thời nàng không nhịn được mà cảm tháng bùi đông lai. Nàng cũng Quý Hồng tranh đấu mười mấy năm. Lần này rơi vào thế hạ phong. Đột nhiên Bùi Đông Lai lại ra tay giúp đỡ Chẳng những giúp nàng từ Nguy Thành An Mà còn khiến cho Quý Hồng phải té đau Hiện tại Quý Hồng đang ở đâu Bùi Đông Lai hỏi Nghe nói đêm qua nàng ta đã bị Trần Anh đem đi Liễu Nguyệt nói xong nhịn không được hỏi Đông Lai cậu muốn làm gì tính toán đi tìm nàng Bùi Đông Lai cũng không giấu diêm mục đích trở về Đông Hải lần này. Tìm nàng ta lời nói của Bùi Đông Lai khiến Liễu Nguyệt hoảng sợ, nàng khó hiểu hỏi Đông. Đông Lai, nói vậy chắc hẳn đã biết chuyện tối qua là do cậu làm, như vậy thì nàng sẽ hận cậu thấu xương. Cậu đi tìm nàng không phải là tương đương dê vào miệng cọc, sẽ rất nguy hiểm. Yên tâm đi Liễu Tịp. Nàng sẽ không dám đụng đến ta Cũng không thể động được ta Vẽ mặt bùi đông lai tự tin nói Chẳng Chẳng lẽ cậu đã đạt tới cảnh giới ám kính Liễu Nguyệt Chợt bừng tỉnh Bùi đông lai thừa nhận đúng vậy Tối qua cùng thủ hạ của phương chống giao thủ Cuối cùng ta đã từ trong quyết đấu đột phá Quý hồng đã đạt tới cảnh giới ám kính Cậu cũng thế Nói như vậy thì quả thật nàng ta không thể động vào cậu. Nghe Bùi Đông Lai nói vậy thì Liễu Nguyệt yên lòng. Đồng thời nàng có chút nghi hoạt. Hỏi bất quá cậu tìm nàng ta để làm gì thu phục nàng. Sông Hoàng Phổ có chôn hài cốt cũng là nơi chôn giả tâm của nhiều người. Thiếu niên đi ra từ trong núi 3 tháng sau khi bước vào Đông Hải, lần đầu tiên lộ ra giả tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 192 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 192 Đông Lai Thượng Vị 4 Trần Đội Trưởng Nếu có việc gì thì cô cứ gọi Điện thoại của tôi lúc nào cũng mở Cô cứ gọi Bên trong một văn phòng của cục cảnh sát, Quý Hồng mỉm cười ngồi đối diện với Trần Anh. Tốt nhất là cô đừng để ta nắm lấy nhược điểm, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Đối mặt với vẻ mặt tươi cười của Quý Hồng thì Trần Anh vẫn không tỏ thái độ gì, giọng nói lạnh như băng. Trần đội trưởng nói quá lời. Một người an phận thủ thường như tôi đây làm sao có thể phạm pháp được Quý Hồng cười cười. Dường như nàng không sợ Trần Anh uy hiếp. Nhưng mà nàng cũng biết nếu mình hoàn toà chọc giận Trần Anh thì cho dù Trần Anh không có chứng cứ chuyện tối qua là do nàng làm nhưng mà Trần Anh cũng có thể lấy lý do mời nàng để hiệp trợ điều tra. Vì vậy nàng cũng không có khiêu khiếp nữa Trần đội trưởng. Hiện tại tôi có thể rời đi được chưa có thể. Mặc dù Trần Anh muốn lưu Quý Hồng lại để thấm vấn nhưng mà nàng không thể làm trái mệnh lệnh ở phía trên. Nàng lạnh lùng nhìn Quý Hồng. Gàng từng chữ hiện tại. Cô không được phép rời khỏi Đông Hải. Không thành vấn đề. Quý Hồng sản khoái đáp ướm rồi đứng dậy dưới ánh mắt lạnh như băng của Trần Anh. Nàng bước ra khỏi phòng Mười sau Quý hồng đi ra khỏi sở cảnh sát Bên ngoài sở cảnh sát Chiếc rung roi phan tôm đã đứng đợi ở đây gần 12 tiếng đồng hồ Trong ô tô ly cả một đêm không ngủ Thấy quý hồng bước ra thì vội vàng xuống xe quý tỷ tỷ không sao chứ Không có việc gì Quý hồng cười âm trầm nói Tất cả chuyện này đơn giản là tối hôm qua đối với nàng quả thật là giống với một cơn ác mộng. Tối qua, bởi vì bùi đông lai ra tay nên kế hoạch của nàng hoàn toàn thất bại. Những mảnh tướng trong mảnh hổ ban bị tổn thất nặng nề mà chính bản thân nàng cũng bị trần anh thẩm vấn suốt 12 tiếng đồng hồ. Có lẽ biết tâm tình quý hồng không tốt cho nên ân ly không nói nữa. Nàng chủ động mở cửa xe để Quý Hồng bước vào Sau đó nàng cũng vào rồi khởi động ô tô Tính huống hiện tại như thế nào? Ô tô khởi động Quý Hồng nhẹ nhàng xoa nhẹ huyệt Thái Dương trầm giọng hỏi Đêm qua sau khi cảnh sát xuất động thì người của chúng ta cũng không bị tập chức nữa Liệu Nguyệt cũng không có động thủ Tình thế đã ổn định trở lại Ân Ly lập tức báo bất quá. Những người chúng ta phá đi đã bị cảnh sát bắt lấy. Lần này Trần Anh đã ra tay. Cho nên những người kia căn bản là không thể đưa ra được. Hắc nếu nàng muốn điều tra thì cứ để nàng điều tra đi. Quý Hồng giận quá mà cười, sau đó lại hỏi bên hàng hồ thế nào. Tình huống bên ấy có chút kỳ lạy. Đêm qua phụ tử Phương chấm chết sau đó Tào Nghiễm Giang tự mình chủ trì đại cuộc. Ra lệnh phong tỏa toàn bộ hàng hồ hơn nửa lại ra lệnh truy nã bùi đông lai. Ông Ly nói tới đây. Lông mày nhớ lại. Giọng nói có chút phức tạp bớt quá. Sáng sớm hôm nay đã xảy ra một chuyện lớn. Tào Nghiễm Giang đột nhiên bị rớt đài. Bạch Quốc Du đã thay vị trí của hắn. Mặt khác Phương Hiểu Hồng cùng Phương Thế Kiệt đã bị cảnh sát mang đi. Đang bị điều tra. Nghe được ông ly nói như thế thì Quý Hồng liền khiếp sợ. Hiển nhiên. Nàng không ngờ rằng tình hình sẽ trở thành như vậy. Vùi đông lai đâu? Quý Hồng vội vàng hỏi. Hiện tại. Cảnh sát ở bên hàng hồ đã hủy bỏ lệnh truy nã hắn. Hơn nữa còn bỏ phong tỏ. Vẫn chưa xác định được vị trí cụ thể của hắn. Ân Ly nói rõ. Lúc này đây, Quý Hồng không có hé răng, mà là cao mày, lâm vào trầm tư. Thân là đại tỷ của Đông Hải thì Quý Hồng rất rõ. Tào nghiệm gian ở hàng hồ thậm chí là ở hồ Giang có địa vị như thế nào. Đồng thời nàng cũng biết Tào Nghiễm Giang là một thành viên trong phe phái Diệp gia. Với tình hình như thế, trong một đêm Tào Nghiễm Giang rớt đại, Bạch Quốc Du cướp lấy vị trí của hắn. Điều đó đã làm nàng kinh sợ. "Đúng rồi, Quý tỷ." Mắt thấy Quý Hồng trầm mặt. Âm Ly nhớ ra cái gì đó. Lại nói sở dĩ tào Nghiễm Giang té đài là do ở trên mạng đưa tin hắn vi phạm kỹ luôn. Tất cả mọi chuyện như chuyển tiền cho Phương Hiểu Hồng hay là làm ô dù cho Phương chấn đều được ghi rõ ràng. Lấy thế lực Tàu Nghiễm Giang. Cho dù vài tin đó có bị đưa ra cũng sẽ không rơi đài. Hiện giờ trong một đêm mà hắn đã rớt xuống. Về chuyện này tất có vấn đề lớn. Quý Hồng trầm tư nói. Ân ly do dự một chút, nói quý tỉ ta hoài nghi những chứng cứ đó có quan hệ với Bùi Đông Lai. Nếu như cô nói hắn có quan hệ thì như vậy những chứng cứ đó đã rơi vào tay Bùi Đông Lai, sau đó hắn tung lên mạng. Quý Hồng suy nghĩ một chút rồi nói ân ly. Cô nói Bạch Quốc Du muốn mượn việc này để vặn ngã Tàu Nghiễm Giang hay là hắn có được chứng cứ từ trong tay Bùi Đông Lai rồi sau đó vạn ngã Tào Nghiễm Giang. Ân Ly không dám mở miệng. Lý trí nói cho nàng biết. Nếu Tàu Nghiễm Giang rớt đài nhanh như vậy. Chứng tỏ Bạch Quốc Du đã nắm lấy chứng cứ của Tào Nghiễm Giang trong tay. Kể từ đó. Nếu là những chứng cứ này từ Bùi Đông Lai đưa ra thì đáp án không nói cũng biết. Ngay cả Ân Ly cũng đoán được điều này huống hồ là một người thông minh như Quý Hồng. Trong lúc nhất thời trong xe liền lâm vào trầm mạc. Rang, rang. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên. Quý Hồng thấy vậy thì liền cầm điện thoại lên. Thấy người gọi tới thì nàng không thể tưởng tượng được. Bùi Đông Lai. Suy nghĩ một chút quý hồng liền nghe mấy Tin tức của Đông Lai đệ đệ thật nhanh tỷ tỷ vừa mới ra khỏi sở cảnh sát Thì liền gọi điện cho tỉ tỉ Nàng vẫn mở miệng nói mình là tỷ tỷ, Bất quá trên mặt nàng không có vẻ nụm niệu tươi cười Quý lão bản có hướng thú cùng ta ra bãi Ở phía sau gặp mặt không Đầu bên kia điện thoại Bùi Đông Lai vừa lái xe một bên cầm di động hỏi. Thấy Bùi Đông Lai chủ động gặp mặt thì Quý Hồng cũng không trả lời. Nàng trầm ngâm. Trong chốc lát mới cười nói trong lòng ta có nhiều nghi vấn muốn hỏi Đông Lai đệ đệ. Nếu Đông Lai đệ đệ đã chủ động thì tỷ tỷ cung kín không bằng tung mệnh. Tốt, một tiếng sau, không gặp không về. Thấy Quý Hồng đáp ứng gặp mặt, Bùi Đông Lai liền đáp, sau đó hắn liền cúp điện thoại. Đô, đô, Quý Hồng cũng để điện thoại xuống cao mày, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ân ly mơ hồ nghe được cuộc đối thoại giữa Quý Hồng và Bùi Đông Lai. Nhưng mà mắt thấy Quý Hồng không nói gì thì nàng cũng trầm mặt. Ngay khi bùi đông lai đến bờ sông thì từ trong đám người hắn cũng không tìm thấy bóng dáng của Quý Hồng. Đối với lần này bùi đông lai cũng không rời đi, hắn dựa vào lan can, đem ánh mắt nhìn về phía trước. Ba tháng trước, lần đầu tiên hắn đứng chỗ này nhìn lên đỉnh tháp Đông Phương Minh Châu phía trước. Hôm nay, hắn vẫn đứng chỗ này nhưng mà không nhìn lên, mà là nhìn thẳng. Đông lai đệ đệ thật sự rảnh rỗi, lại có thể đứng ở nơi này ngắm cảnh. Không biết qua bao lâu, một mùi nước hoa liền bay vào trong mũi của hắn, giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên. Dưới ánh mắt trời, quý hồng không để ý đến ánh mắt của những nam nhân bên cạnh. Vẽ mặt âm tình bất định nhìn bóng lưng bùi đông lai. Trong lòng nàng tràn đầy tò mò. Rốt cuộc là bồi đông lai dựa vào cái gì mà có thể yên tâm đứng đây ngắm cảnh Cô đã đến rồi quý lão bạn Sau đó bồi đông lai xoay người, mỉm cười Đông lai đệ đệ Hôm qua ngươi đã làm hư chuyện tốt của ta Chẳng lẽ ngươi không sợ ta ám toán ngươi sao nhìn nụ cười trên mặt bồi đông lai Quý hồng nhớ mày nếu như là phương chấn thì ta sẽ lo lắng bị ám toán nhưng người đó là cô thì ta sẽ không sợ. Bùi đông lai vẫn tươi cười tự tin bởi vì cô là một người thông minh mà người thông minh thì lại hiểu rất nhiều. Cậu thật tự tin. Quý hồng cũng không thấy bùi đông lai có biến hóa gì. Nàng trầm giọng nói đồng dạng. Suy đoán của cậu rất chính xác. Nói đi, mục đích của cậu là gì cô cảm thấy thế nào? Bùi đông lai đem bóng cao su đá trả lại cho Quý Hồng. Quý Hồng nhớ mày nếu ta đoán được thì cũng sẽ không đến đây. Ba tháng trước, lần đầu tiên bước vào Đông Hải. Ta đã đứng chỗ này để hỏi mình, rằng bản thân có thể mất bao lâu mới bước lên được tòa tháp Đông Phương Minh Châu. Bùi đông lai like nói xong liền đem ánh mắt ngó về phía trước hiện tại ta đã biết được đáp án. Quý hồng không nói gì, âm thầm suy nghĩ ý tức của bùi đông lai, like, nàng càng nhớ mày chặt hơn. Tiếp tục làm địch của ta hoặc giúp ta làm việc. Vài giây say, bùi đông lai like quay đầu. Vẽ mặt bình tình nhìn khuôn mặt quý hồng. Hờ hưởng nói hai con đường. Cô chọn đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 193 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.i.z Chương 193 Đông Lai Thượng Vị năm Nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng Bùi Đông Lai lại muốn thu phục nàng. Điều này làm cho nàng trực tiếp bị sợ ngây người. Nếu không phải nàng biết hành động tối hôm qua là do bùi đông lai làm thì nàng nhất định cho rằng đầu của bùi đông lai đã bị nhét đầy bả đậu. Mặt bùi đông lai vẫn không đổi sắc. Khanh khát. Vài giây sau. Quý hồng nở nụ cười. Nàng cười ngây ngốc khiến hai ngọn núi hùng vị trước ngực rung lên. Làm cho đám nam nhân xung quanh chú ý đến. Bùi đông lai cũng không có ngắm nhìn Hắn mỉm cười hỏi quý lão bản Chẳng lẽ cô cho rằng việc này rất đáng cười sao đông lai đệ đệ Ta cho rằng đây là việc buồn cười nhất mà ta đã từng nghe Nghe được bùi đông lai hỏi như thế thì quý hồng liền ngưng cười Nàng nhìn chầm chầm vào bùi đông lai đông lai đệ đệ Từ sau khi ta đến Đông Hải thì có không biết bao nhiêu nam nhân muốn chinh phục ta. Nhưng mà, tính đến trước mắt, còn chưa có ai làm được. Thật sự ta rất tò mò. Dựa vào cái gì mà cậu nói ra những lời cuồn vọng như thế nói tới đây. Quý Hồng dừng lại một chút. Trong con ngươi hiện lên một tia hài hước chẳng lẽ chỉ bằng việc cậu đạt đến cảnh giới ám kình? Hoặc là chuyện giết phương chống những việc này cũng đúng nhưng mà không phải là tất cả. Bùi Đông Lai thản nhiên nói. Được rồi, vậy mời Đông Lai đệ đệ nói, tỷ tỷ xin mở tai lắng nghe. Quý Hồng vẫn cười, nhưng mà trong nụ cười mang theo vẻ trào phúng cùng với vài phần tức giận. Giống như lời cô nói Đức thật là phương chống đã chết trong tay của ta Đồng thời dựa vào việc ta hợp tác với bạch quốc du để vặn ngã tào nghiệm gian Hơn nữa lại đem phương hiểu hồng đưa vào ngụt Đối mặt với vẻ mặt hài hước của quý hồng Bùi đông lai chậm rãi mở miệng Giọng nói không lớn nhưng cũng quý hồng nghe rõ Hợp tác với bạch quốc du Nghe được những lời này thì nụ cười trên mặt quý hồng liền biến mất Đồng dạng Ta còn có thể khiến phương hồng cương thần phục ta Ta nghĩ Phía trên có bạch quốc du thậm chí là có bạch gia làm chỗ dựa Lại có phương hồng cương bán mạng cho ta Ta muốn được những gì của phương chấm ở hàng hồ Cũng không phải là khóa a có lẽ là thấy được vẻ mặt khiếp sợ của quý hồng cho nên bùi đông lai hiếp mắt cười. Hỏi Quý hồng trầm mặt Nàng cũng biết rằng thực lực của bạch gia hùng mạnh như thế nào? Hiểu được điểm này Quý hồng rất rõ Nếu quả thật những lời Bùi Đông Lai nói là sự thật thì việc Bùi Đông Lai nắm giữ tất cả mọi việc ở Hồ Giang cũng không phải là quá khó. Đương nhiên ta có hay không những thứ này cũng không quan trọng, dù sao thì đại bản doanh của cô cũng ở Đông Hải. Bùi Đông Lai chậm rãi nói ta nghĩ rất đúng, bạc quốc du, bạch gia, đây là những thứ mà ta dựa vào. Ta cảm thời tin cậu, cứ nói tiếp. Quý hồng nhìn chầm chầm vào bùi đông lai, dường như nàng muốn nhìn thấu tâm tư của bùi đông lai. Bùi đông lai cũng không có sợ hãi. Vẫn tiếp tục nói nói vậy thì chắc hẳn quý lão bạn còn nhớ việc ta lợi dụng thủ hạ của phương chống để giết người của cô nữ nhân luôn nhớ dai. Trong đôi mắt quý hồng hiện lên lửa giận mà ta thì lại nhớ dai hơn những nữ nhân bình thường. Cậu cảm thấy ta sẽ quên sao cô không quên là tốt. Bùi đông lai không thèm để ý lửa giận của quý hồng cười nói bởi vì chuyện tối qua mà Trần Tỷ đã chú ý đến cô. Tuy rằng bên ngoài cô tẩy trắng khiến cho Trần Tỷ không tìm được một chút chứng cớ gì. Nhưng mà dựa vào chuyện tối qua thì ta có thể để cô mang một cái tội danh trên người. Nói tới đây. Bùi Đông Lai dừng lại một chút. Nụ cười trên mặt dần dần chuyển lạnh trước khi ta trở về Đông Hải thì ở Hàng Hồ đã bỏ lệnh truy nã của ta. Cảnh sát Hàng Hồ đã đến Đông Hải để điều tra cô nói nếu ta đem chuyện này đổ lên đầu cô thì sẽ ra sao. Nghe Bùi Đông Lai nói những lời này thì tim quý hồng không khỏi đập nhanh. Tối hôm qua, Bùi Đông Lai lợi dụng thủ hạ của Phương Chấm phát động đánh út mảnh hổ ban, khiến mảnh hổ ban thảm trọng. Dưới tình hình như thế, nếu đem chuyện Phương Chấm bị giết đổ lên đầu người mình thì đó cũng là chuyện hợp lý. Càng quan trọng hơn là Quý Hồng hiểu được. Hiện giờ ở bên Hồ Giang kia người chủ trì vụ án là Bạch Quốc Du Nếu Bạch Quốc Du là chỗ dựa vững chắc của Bùi Đông Lai thì đúng như vậy. Việc này sẽ đổ trên người của nàng. Các nói này cũng có thể chấp nhận. Mắt thấy vẻ mặt quý hồng âm tình bất định. Bùi Đông Lai tiếp tục đổ dầu vào lửa chắc hẳn là cô không quên việc huấn luyện quân sự ở Đại học Đông Hải. Lúc ấy Tôn Tường Vân muốn vì nhi tử mình mà lấy lại công đạo. Lúc đó, dường như tất cả mọi người đều cho rằng Tôn Tường Vân gặp vận khí kém. Đụng phải Trần Tỉ một người ghét ác như cựu. Bởi vì nàng đứng về phía chính nghĩa cho nên thuận tay giúp ta. Nhưng mà sẽ không ai nghĩ đến quan hệ giữa ta và Trần Tỉ. Mặc dù là Bùi Đông Lai không nói quan hệ giữa hắn và Trần Anh là như thế nào. Nhưng mà bùi đông lai mở miệng là trần tỉa. Đóng miệng cũng là trần tỉa. Điều này làm cho quý hồng ý thức được gì đó. Vẽ mặt của nàng lại trầm trọng hơn. Trần tỉa là một người ghét ác như cựu. Co như không có chuyện tối qua. Lấy tính cách của tỉa ấy thì tỉa ấy sẽ nhìn chầm chầm vào cô Nếu ta lợi dụng bạch quốc du đem chuyện phương chấn đổ lên đầu cô. Hơn nữa nói cho Trần Tỷ biết. Cô đã từng vài lần phái người giết ta. Cô nói đến lúc đó Trần Tỷ sẽ làm gì bồi đông lai cười hiếp mắt hỏi. Vẫn không có trả lời, vẻ mặt quý hồng trở nên khó coi. Trần Tỷ sẽ không bỏ qua cho cô. Đương nhiên là cô có thể lợi dụng mạng lưới quan hệ Bạch Đạo để không thèm để ý chuyện này. Mà ta cũng thừa nhận. Ở Đông Hải thậm chí là ở vùng Tam Giác Trường Giang này thì cô là người có thế lực nhất nhưng mà cô nghĩ lại xem. Giữa cô và Bạch Gia Trần tỷ thậm chí cả Liễu tỷ thì bên nào lợi hại hơn? Hô hô! Hơi thở quý hồng càng lúc càng trở nên dồn dập, sát ý trong đôi mắt càng ngày càng đậm. Dường như là bùi đông lai sẽ không lo lắng quý hồng động thủ. Hắn lạnh lùng nói mặt khác cô chớ quên. Trần tỷ chính là xuất thân từ Long Nha. Mạng lưới tình báo của Long Nha còn mạnh hơn so với cô tưởng tượng. Cô cho rằng cô tẩy trắng có thể giấu được Trần tỷ hay sao? Đến lúc đó Không nói trần tỉ cùng liễu tỉ Chỉ cần bạc da cũng có thể nghiền nát cô Cho cô rơi vào vực sâu Không có cơ hội để xoay sở Bùi đông lai nói xong thì liền âm thầm quan sát Quý Hồng Lúc này khuôn mặt của Quý Hồng đã trở nên âm trầm Giờ phút này nàng đã khôi phục lại bộ mặt của một xà mỹ nữ Nàng đứng ở trước người bồi đông lai, tóc không gió mà bay. Sát ý khủng bố lan tràn bốn phía làm cho những người xung quanh cảm thấy áp lực mà phải bỏ đi. Trong lúc nhất thời, xung quanh không còn một bóng người.